Tù sĩ ảm hồn sơn nghe vậy sững sờ, tất cả đều nhìn về phía tịch thiền dạ. Người thiếu niên trước mắt này là ai, sao lại dám lớn lối như thế? trưởng bối nhà người còn chưa nói gì, làm sao để đến phiên người nói chuyện? Một tiểu chút chít miệng còn hồi sữa, sợ là không biết ảm hồn sơn kinh khủng như thế nào. Đám người ảm hồn sơn cười lạnh, họ không tin thánh nhân của thiền bảo cùng cũng dám giết mình. Trước đó bọn họ đắc tội với tù sĩ huyết lòng tông, vậy mà tù sĩ huyết lòng tông cũng không dám giết bọn hắn. Một cái thiên bảo cùng bọn hắn chưa từng nghe nói qua Lại có thể mạnh đến đầu Mồm còn hôi sữa ngô ra ngôn cười lạnh Ngày thường nếu như một tên tiểu bối Dám nói chuyện như thế với hắn Thì đã sớm bị hắn đập chết Thứ không biết sống chết Nếu không phải thè mặt mũi vài vị thánh nhân trưởng bối thiên bảo cùng Thì người đã chết không toàn thay Vốn dĩ đám người ảm hồn sơn Coi thiếu niên kia chỉ là một kẻ Đã quen ngang ngược càn rỡ Nên nói ra mấy lời ngông cuồng Các trưởng bối thiên bảo cùng sẽ không để ý tới hắn Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là thiếu niên kia vừa giất lời Thánh nhân thiền bảo cùng đã liền động Oanh Một tiếng vang thật lớn Kim quang vạn trượng từ trời rơi xuống Lực lượng kinh khủng vô biên nối liền trời đất Hùng hàng rơi vào người Ngô Giang Ngôn Trực tiếp đánh nát nửa bên thân thể của hắn Thánh thể cũng chỉ còn lại nửa bên Sao người dám Trong mắt Ngô Giang Ngôn tràn đầy khiếp sợ hánh chính là thánh nhân nội môn ám hồn sơn Không ngờ người của thiền bảo cùng Lại thật sự dám giết hắn Căn bản không chờ hắn suy nghĩ nhiều Trương Thanh Vinh đã hạ xuống cồn thứ hai khí thế thẳng sâu trường hồng Tựa như muốn đập nát cả thiên địa Ngô Giang Ngôn bị dọa đến mức lách mình chuẩn bị chạy Nhưng mà hắn lại chạy không thoát Côn thứ ba nện vào người hắn Trực tiếp nện hắn thành xương máu Một đoàn kim quang bay ra từ trong xương máu Hóa thành một cái tiểu nhân Chính là thánh đạo quả của Ngô Giang Ngôn Thiên báo cung Đại năng quả mồn sợi sẽ không bỏ qua cho các người Các người chờ đó Ngôn, gia ngôn ngửa mặt lên trời thét dài trong mắt tràn đầy hận ý thánh thể bị hủy đối với một tên hạ vị thánh nhân mà nói cái giá phải trả thật là quá thê thảm đau đớn hạ vị thánh nhân không giống chu vị thánh nhân có thể ngay tại chỗ ngừng tụ ra thánh thể hạ vị cảnh thánh nhân bị hủy thánh thể rất có thể từ đó về sau không còn thánh thể tường đường với phế bỏ một nửa trong lòng ngôiang ngôn đầy hận ý những không dám tiếp tục ở lại thánh nhân trong trạng thái thánh đạo quả rất yếu đuối tùy tiện một Tên thánh nhân bất kỳ nào cũng có thể đánh chết. Hơn nữa thánh đạo quả chính là chỗ ngưng tụ tình hòa của một đời thánh nhân. Một khi không có thánh thể bảo hộ, tất nhiên sẽ dẫn tới những kẻ tham lam. Giờ phút này những tu sĩ Sơn kia cũng không tin được, chỉ thấy kim quang lóe lên, Ngô liền chuẩn bị trốn vào hư không triệt để chạy trốn. Mặc dù mất đi thánh thể chỉ còn lại thánh đạo quả, nhưng bởi vì thánh đạo quả cũng thiên địa pháp tắc tương dung, cùng năng lượng thiên địa hợp nhất, bay lượn trong đất trời, không chịu chút lực cản nào, tốc độ bay gần đến cực hạn, thánh nhân bình thường không thể nào ngăn cản. Vèn vẹt lóe lên một cái, Ngô Giang Ngôn đã xuất hiện tại bên ngoài ngàn trượng như là thuấn gì vậy. Nhưng mà đúng lúc hắn tưởng rằng mình đã trốn thoát, thì một bàn tay trắng nõn bỗng nhiên duỗi ra từ hư không, nắm lấy thân thể nhỏ bé của hắn, nhẹ nhàng như nắm một khối đá. A! Trong mắt Ngô Giang Ngôn tràn đầy hoảng sợ, hắn có nằm mơ cũng không ngờ, sau khi hóa thành tánh đảo quả, Hắn lại là người bị bắt lấy Cái tay kia hơi hơi nắm lại Một cỗ lực lượng bùng nổ trong lòng bàn tay Đừng, đừng mà Ngô Giang Ngôn hoảng sợ tới cực điểm Điên cuồng vật lộn Lực lượng kia như hủy thiền diệt địa Hắn biết thánh đạo quả tuyệt đối không chịu nổi Kết cục chắc chắn là phải chết Hắn cố gắng quay đầu Nhìn về phía người bắt lấy mình Một khuôn mặt trẻ tuổi thành tú xuất hiện trong tầm mắt của hắn Là hắn Trong đầu Ngô Giang Ngôn lẽ lên suy nghĩ cuối cùng Một khắc này như ngưng động lại Sau đó vĩnh viễn chìm vào hắc ám Hắn nên chết vẫn không hiểu rõ Vì sao mình lại bị một tên tiểu bối thiên bảo cùng tóm được Tiện tài liền bóp chết hắn Các người dám giết ta Ảm hồn sơn Đám người Ảm hồn sơn đều run rảy lo lắng Nhất là khi nhìn về phía tịch thiên dạ Trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hãi Trường Thành Vinh căn bản không để ý Tới sự kinh ngạc và không thể tin của đám người kia Hắn từng bước một Khi tức thông thiền triệt địa So với bất kỳ một tên hạ vị thánh nhân nào khác cũng mạnh hơn, trường côn trong tay hắn tản ra vinh quang vô tận, hùng hằng ném tới đám người ám hồn sơn. Lần này không chỉ có trường thanh vinh, hoa nhất nhiên cũng động thủ. Một ánh kiếm màu xanh xẹt qua hư không, trong khoảnh khắc liền chém đầu 7 tám tên tu sĩ ảm hồn sơn. Một tên thánh nhân ảm hồn sơn định đón đỡ đạo kiếm quang kia, kết quả lại bị một kiếm chém thành hai khúc, thánh thể trực tiếp bị hủy. Một tên thánh nhân Ả Môn Sơn còn lại hoảng sợ nhìn Hoa Nhất Nhiên, không ngờ rằng lão giả này còn đáng sợ hơn đại hán thổ cầy kia. Mấy người thiên bảo cung này đến cùng là thần thánh phương nào? Mao trốn, tu sĩ Ả Sơn sợ mất mặt, lao nhào xoay người bỏ chạy điên cuồng phi độn, hận không thể có thêm hai cái chân. Nhưng mà bọn hắn trốn không thoát, ánh kiếm Hoa Nhất Nhiên nhành đến bậc nào. Một kiếm xuyên thấu hư không, hết thảy tu sĩ bình thường Ả Môn Sơn đều nổ tung. Kiếm khí tông hoành, chết không được toàn thây. Bà vị thánh nhân còn lại cũng là không chốn được bào xà đã bị hòa nhất nhiên và chứng thanh vinh cản lại. Sau khi hai người trải qua bách chiến đại thắng, tù vi đã có bước tiến dài. Đối phó một vài hạ vị cảnh thánh nhân phổ thông cũng không phải là vấn đề gì lớn. Rất nhanh đại địa nhuốm máu, môi máu tươi nồng đậm tràn ngập phía dưới, thế giới thiền thề. Toàn bộ tu sĩ ảm hồn sơn đều chết sạch. Vũ Hưng Hải nhìn trang diện kinh khủng đầy máu tanh trước mắt, mặt tê cả da đầu một lúc, hắn nhịn không được liền nói. "Tịch Thiên Dạ, Ám Hồn Sơn chính là thượng cổ đại giáo, địa vị trên đại lục không kém hơn Bạch quốc giáo, người giết chết nhiều thanh nhân Ảm Hồn Sơn như vậy, Ám Hồn Sơn chắc chắn sẽ chấn động, chẳng mấy dốc sẽ tra ra được là người làm." "Vậy thì sao?" Tịch Thiên Dạ vẫn thả nhiên đáp. Vũ Hưng Hải nghẹn lời, trêu chọc đến Ám Hồn Sơn lại vèn vẹn chỉ nói một câu, "Thì làm sao?" Luận khí vách dũng khí thiên hạ anh kiệt Có mấy người so được với hắn Hắn là nhiều rận không sợ ngứa Đã đắc tội với nhiều thế lực đỉnh tiêm đại lục như vậy Lại còn sợ một cái hàm hồn sơn nữa sao Cố khinh yên cũng thả nhiên nói Lên đường đi Tịch thiền dạ thả nhiên lên tiếng Sau đó dậm chân tiến lên Vượt qua đám thi thể nằm la liệt trên mặt đất Đi đến phía trước thế giới thiên thề Thì hơi hơi dừng lại Sau đó liền cất bước Cảm giác như lọt vào một cái thế giây khác Trong trước mắt hư khổ chấn động vạn vật trời đất quay cuồng lực lượng hư không vô tận tụ đến cả người đều rơi vào trạng thái mất trọng lượng nhưng chỉ vẹn vẹn mấy hơi thở tất cả cảm giác khó chịu để hoàn toàn biến mất trước mắt tịchi dạ sáng lên hắn Thỉnh lình đi vào một thế giới khác vạn lý trên tinh không trên bầu trời xanh thảm như thủy tinh Tâ Thiên Dạ đi vào một cái quáng trường nơi này dường như không phải là quảng trường bình thường mà con người thường dùng mà là quảng trường khổng lồ của viễn cổ thần ma Lướt mắt nhìn không thấy điểm cuối, khắp nơi đều là những khu vực rộng lớn Trên quảng trường có rất nhiều pho tượng và bia đá Những pho tượng kia đều vô cùng cổ lão xa xưa, tàn đất khí tức lịch sử Bia đá lại càng nhiều, những bia đá kia đứng vững trên quảng trường cao thấp to nhỏ đều có Có cái cao bằng tòa nhà mấy chục tầng, cái thấp lại chỉ có vài thước Có cái lớn như một tòa núi cao, lại có cái nhỏ như một tảng đá Bia đá la liệt trên quảng trường, khắp nơi đều có, nhiều đến hàng vạn cái Tịch thiên giả quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện nơi đây có không ít người, trang phục không giống nhau, có hình thủ kỳ quái, có quy củ, có top 5, top 3 tụ tập cùng một chỗ, có một thần hình, một mình tĩnh tọa. Tịch thiên giả ức tính sơ qua lúc này trên quảng trường, tù sĩ đến từ các đại lục hẳn là có trên vạn người. Ngoài ra gần như không có tù sĩ làn làng quốc, hầu hết toàn bộ là tu sĩ vực ngoại. Bởi vì rất ít tu sĩ làn làng quốc có thể đi tới nơi này. Nơi đây chính là quảng trường truyền công của Thiên Lan Thần Tông Thành âm cố khinh yên vang lên sau lưng tịch thiền dạ Sáu người khác đều đi theo tịch thiền dạ tới nơi này Quảng trường truyền công ư Cố vân kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt trong mắt tràn đầy tò mò Quảng trường truyền công tên như ý nghĩa Thiên Lan Thần Tông dùng để bồi dưỡng môn đồ đệ tử Là nơi truyền thụ công pháp võ học Người trồng thấy những bia đá kia không Mỗi tấm bia đều khắc một môn thánh thuật Hơn nữa đều không phải thánh thuật bình thường Chính là thánh thuật của Thiền Lan Thần Tông Cô Khinh Yên liếc mắt lườm cố Vân thản nhiên nói Cái gì? cố Vân nghe vậy thì lập tức bị chấn động Thánh thuật của Thiền Lan Thần Tông ư Đến từ nhân tộc thiền vực Cô Vân tự nhiên vô cùng rõ ràng Thần Tông đã từng rực rỡ cường thịnh Thánh thuật truyền thừa xuống kinh khủng cỡ nào Nếu có thể đạt được mấy phần tinh túy Thì tại nhân tộc thiên vực cũng có thể trở thành Bí thuật không tầm thường Nàng liếc mắt nhìn qua Sợ là có mấy vạn khối bia đá trên quảng trường truyền công Nhiều thánh thuật như vậy Đều có thể tùy tiện tu luyện sao Cố vân cả kinh nói Ánh mắt theo bản năng nhìn vào những bia đá kia Nhìn bề ngoài thì cũng không có phát hiện gì khác biệt Dĩ nhiên là không có khả năng Người nghĩ quá nhiều Cố khinh yên nghe vậy liếc mắt Mặt không thay đổi nói Từ xưa đến nay Có biết bao nhiêu tu sĩ trên đại lục từng đi vào di tích thiên lan Nhưng có thể lấy được thánh thuật hoàn chỉnh Thì không tới 30 môn Chính người suy nghĩ một chút, mang ra một môn thánh thuật hoàn chỉnh từ di tích thiên làn có bao nhiêu khó khăn. Cô Vân nghe vậy khẽ gật đầu, đó là điều hiển nhiên. Nếu thánh thuật của vô thượng thần tông có thể học được dễ dàng như vậy thì đâu còn gọi là vô thượng thần tông. Bất kỳ môn thánh thuật nào được lấy ra từ di tích thiên làn thả trên đại lục đều là thánh thuật kinh thiền động địa. Thậm chí trong 10 đại trí cao thánh thuật của đại lục có 3 môn được lấy ra từ thiên làn thần tông. Hòa nhất nhiên cảm khái nói. Di tích thiền làn chính là báu vật của Nam Man Đại Lục Mỗi lần xuất hiện đều là tin mừng cho tụ sĩ Toàn Đại Lục Tùy trên quảng trường truyền công có đến hàng vạn thánh thuật Thế nhưng trung bình 1.000 năm có thể từ quảng trường truyền công học được một môn thánh thuật cũng là vô cùng may mắn Theo ghi chép lần gần nhất của người từ di tích thiền làn mang ra thánh thuật hoàn chỉnh đã là từ 3.000 năm trước Học thánh thuật khó đến như thế sao? Tịch thiền dạ thản nhiên nói Hòa nhất nhiên nghe vậy hơi hơi không người cười khổ Học thánh thuật dĩ nhiên không khó. Chỉ cần có thể đi vào quảng trường truyền công, chỉ cần nhỏ hơn 100 tuổi liền có thể học tập một môn thánh thuật tại quảng trường truyền công. Thế nhưng có thể học tập không có nghĩa là người có thể học được, người học không được hoặc là chỉ học đến một chút da lông, tự nhiên vô dụng. Hòa nhất nhiên than nhẹ một tiếng. Thánh thuật của Thiền Lan Thần Tông làm sao có thể học được dễ dàng như vậy? Kỳ thật trên quảng trường 49.789 môn thánh thuật tại Nam Ban Đại Lục, Chỉ ít có một vạn môn thánh thuật có quan hệ với 49.789 môn thánh thuật này. Có điều rất nhiều thánh thuật đều chỉ là một chút ra lồng, mặc dù uy lực không tầm thường nhưng không được tính là thánh thuật đỉnh tiêm Cố khinh yên nói, Trương Thành Vinh nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, trên đại lục có muôn vàn thánh thuật. Bề ngoài hết sức hòa mỹ, nhưng đại bộ phận thánh thuật được sáng tạo ra đều dựa vào thánh thuật của Thiền Lan Thần Tông. Nếu nói về sự diễn sinh và phát triển thánh thuật tại Nam Ban Đại Lục, Thế Thiên Lan Thần Tông có một nửa công lao. Trước Tây trước đây ta đạt được truyền thừa của một vị đại thánh, Tam Sơn Diệt Thánh Côn thuật của hắn, chính là diễn hóa từ một một côn thuật uy danh hiếm hách của Thiên Lan Thần Tông. Vì sao? Cố Vân ngạc nhiên, Hoa Nhất Niên cười a hả nói. Bởi vì thánh thuật của Thiên Lan Thần Tông, người có thể học nhưng chưa hẳn có thể học được toàn bộ, cho nên rất nhiều người chỉ lấy được một chút gia lồng hoặc là một điểm ý cảnh của các thánh nhân. Chỉ có thể coi đây là căn cứ để tự sáng tạo ra thánh thuật Thánh thuật bọn hắn tạo ra tất nhiên là kém thánh thuật của thiền lan thần tông Nhưng trên đại lục vẫn là đại thần thông kinh thiền động địa Cố vân cùng trành quà nghe vậy khẽ gật đầu, có chút lý giải Kỳ thật với những thánh nhân đó tự tạo ra thánh thuật Cũng không phải trần chính tự sáng tạo Mà là thánh thuật của thiên lan thần tông phiên bản đơn giản hóa Người tự sáng tạo thánh thuật trần chính chỉ là thiên kiêu phong hoa tuyệt đại Đâu phải ai cũng có thể tự sáng tạo thánh thuật Những thánh nhân nhìn bầu vẽ hồ lô kia Chỉ là dựa vào một môn thánh thuật cao thầm Cắt giảm thành một môn thánh thuật đơn giản phổ thông mà thôi Chúng ta những lão gia hòa này đã không còn cơ hội Nhưng các người trẻ tuổi thì khác Nói không chừng có thể từ quảng trường truyền công Học được một môn thánh thuật hoàn chỉnh Trương Thanh Vinh hâm mộ nhìn về phía quảng trường truyền công Nếu tới sớm hơn mấy trăm năm Tuổi khoán thấp hơn 100 tuổi Hắn nhất định sẽ đi thử một lần Nhìn một chút xem có thể đạt được một ôn thần thông côn thuật hoàn chỉnh hay không qu quảng trường truyền công chỉ những người thấp hơn 100 tuổi mới có thể đến lĩnh hội những người khốii tác không hợp đều không được phép kỳ tật tại thời kỳ thượng cổ quảng trường truyền công chính là đạo tràng truyền đạo cho môn hạ đệ tử của thiên La thần tông còn tại sao nó lại xuất hiện ở tầngứ thế giới tha thiên thê hơn nữa còn cung cấp cho hết thảy người trẻ tuổi của Nam An đại lụcc tu luyện lĩnh hội thì đó là một điều bí ẩn không ai biết được nguyên nhân Từ sau khi Đế Tích Thiên Lan xuất hiện, mọi chuyện vẫn luôn là như thế. Cho nên Trương Thành Vinh và Úi Vũ Hải đều rất tiếc nuối, bởi vì bọn hắn đến nơi này đều là sinh không gặp thời. Thế nhưng Hoa Nhất Nhiên tuổi lớn nhất lại một mặt lạnh nhạt không hề tỏ ra tiếc nuối. Bởi vì theo hắn thấy, thanh liên kiếm quyết mà chủ nhân truyền cho hắn chính là thánh thuật đáng sợ nhất thiên địa, thần thông thông thiên triệt địa như vậy, so với thánh thuật đứng đầu Thiên Lan thần thông, sợ là chưa chắc đã thua kém. Trước tiên chúng ta hãy đến chỗ thần nữ đăng ký Chỉ những ai được xét duyệt Mới có tư cách đi lĩnh hội những thánh thuật kia Cố khinh yên đi trước dẫn đường Mang theo đám người thẳng hướng trung tâm quảng trường Quảng trường truyền công quá lớn 7 người đi bộ mỗi bước chăm trượng Thế mà cũng phải đi một hồi trường Mới đến trung tâm quảng trường truyền công Dù là cộng toàn bộ diện tích Của thành hành đầu Lan Lan Quốc Cũng không rộng bằng quảng trường truyền công Trên đường đi bọn hắn thấy không ít người Thế nhưng chẳng ai để ý đến bọn hắn Họ không phải lặng lặng đứng trước bia đá thì cũng là khoanh chân ngồi trên quảng trường nhắm mắt tĩnh tu, chẳng ai đặt tâm tư lên người khác. Rất nhanh đoàn người liền đến trung tâm quảng trường truyền công, ở đây có một bức tượng nữ thần. Bức tượng nữ thần này cũng không cao lớn, chỉ to như người bình thường, tàn ra một cỗ khí tức man hoang cổ lão như đến từ thời đại man hoang. Thiền Lan Thần Nữ Cố vân trong thế tượng nữ thần, còn người vũ nhìn co rụt lại. Trong lịch sử, thiên Lan Thần Nữ chính là thần linh của nhân tộc. Trong miếu tổ thần từng có ghi chép chính là một vị nữ tính trong số các chư thần thiền linh của nhân tộc thời kỳ thượng cổ. Khi còn bé Cố Vân từng đến tổ thần miếu, cẩn thận nghiên cứu thần linh phổ chân dung của Thiên Lan thần nữ cũng được ghi lại trên thần linh phổ Hơn nữa cái tên Thiên Lan thần nữ tại thần linh phổ cũng nằm trong top đầu trong các chư thiên thần linh của nhân tộc, thì Thiên Lan thần nữ cũng là tồn tại bất phàm. Cố Khinh Yên và mấy người Cố Vân tới trước kho tựa pho tượng Thiên Lan thần nữ. Trong mắt tràn đầy sùng kính kho mình hành lễ Đối với vô thượng thần linh Không nhất định phải tín ngưỡng Nhưng bất kỳ ai cũng mang tâm sùng kính Bởi vì họ là thần của nhân tộc Là vô thượng tiền phong của nhân tộc Chỉ có tịch thiên dạ Tay sau lưng mắt không đổi sắc nhìn tượng nữ thần Trong đôi mắt chẳng có chút sùng kính nào Những người khác đương nhiên sẽ không quản hắn Tại trước mặt thần linh Nhất định phải tâm linh thành kính Không thể có tạp niệm Nếu không liền lạc bất kính đối với thần linh Chỉ thấy vào tượng thiên lan thần nữ sáng lên, đạo ánh sáng thánh khiết, quàng màng bao phủ phương viên trầm dặm, bao trùm mấy người tịch thiên dạ. Rất nhanh, trên đám người tịch thiên dạ liền xuất hiện từng tia sáng trắng bạc. Những ánh sáng kia thẩm thấu vào trong cơ thể bọn họ, sau đó lại chui ra ngoài. Cuối cùng hóa thành một điểm sáng, chui vào trong thiên lan lệnh của họ, rồi hoàn toàn biến mất. Vẹn vẹn chỉ trong tích tắc công phu, ánh sáng trên tượng nữ thần liền hoàn toàn biến mất. Mấy người cố khinh yên rất cung kính hành lễ hơi cúi đầu, lưu về sau từng bước một, mãi đến khi rời khỏi phạm vi trăm trượng mới dám ngẩn đầu lên. Mau nhìn xem thiên lan lệ có biến hóa hay không. Cố khinh yên nhắc nhở mọi người, mặc dù nàng chưa từng tới di tích thiên lan, nhưng học viện trường thường cũng nằm tại Lan lăng quốc, đã từng nhiều lần tiến vào di tích thiên lan. Làm viện trưởng học viện, nàng tự nhiên rõ ràng một ít quy tắc cùng che giấu trong di tích thiên lan. Người đi vào thế giới thiền thê thì hầu như đều sẽ có cơ duyên tại quảng trường truyền công. Chỉ cần tuổi của người thấp hơn 100 tuổi, hơn nữa sở hữu thiền làn lệnh liền có thể kích hoạt trước tượng nữ thần. Sau đó liền có tử cách sát hạch trở thành ngoại môn đệ tử thiền làn thần tông. Đám người nghe vậy dồn dập xuất ra thiên làn lệnh, chỉ thấy phía trên thiên Lan lệnh thật sự có biến hóa. Ở mặt sau có thể một chữ cái màu đỏ thắm kiểm tra, phía dưới còn có con số nhỏ. Số của Cố khinh Yên là 62, Cố Vân 46, Trành Quàng 43 Còn Hoa Nhất Nhiên Trương Thành Vinh cùng Vũ Ưng Hải Thiên Lan Lệnh của bà người không có bất kỳ biến hóa nào Tịch Thiền Dạ lấy Thiên Lan Lệnh ra Phía trên cũng có một chữ Phía dưới có số 22 Hoa Nhất Nhiên thấy vậy thì nhẹ nhàng nhớ ra Hắn biết rõ Thiên Lan Lệnh trong tay chủ nhân là đồ phòng chế Hắn một mực lo lắng Thiên Lan Lệnh phòng chế vô dụng tại thế giới thiền thề Lúc này rốt cuộc cũng yên lòng Thế nhưng trong lòng hắn đồng thời nhấc lên từng đợt sóng gió lớn, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chủ nhân phòng chế thiền lan lệnh, ngay cả thần linh cũng có thể lừa gạt, đơn giản là không thể tưởng tưởng nổi. Thế gian có cái chuyện gì mà chủ nhân không làm được đây? Tịch thiền dạ, ngươi thực sự chỉ mới 22 tuổi xôi sao. Tranh quang nhìn thiên lan lệnh trong tay tịch thiền dạ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và tán thán. Một thiếu niên chỉ có 22 tuổi, lại có thành tựu kinh thiền động địa như vậy. Thật là quá mức đáng sợ và không thể nào tưởng tượng nổi Trành Quàng luôn cho rằng thiên phú của mình không tệ Có lẽ không phải thiên tài trong nhân tộc thiên vực Nhưng ở Nam An Đại Lục thì tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài đứng đầu Gần 42 tuổi thu thành Đại Tôn Khoảng cách thành thánh cũng chỉ còn một bước Hỏi tuổi trẻ thiên kiều trên toàn bộ Đại Lục Lại có bao nhiêu người có thể làm được như vậy Nhưng giờ phút này so sánh với tịch thiên Dạ Nàng Liệt phát hiện mình chỉ là một kẻ vô cùng tầm thường Cố Khinh Nghiên và Cố Vân cũng nhìn về phía tịch thiên dạ, có điều hai người đối với quá trình trưởng thành của tịch thiên dạ thì đều có sự hiểu biết nhất định, cho nên cũng không thấy kỳ quái. Xét tuổi tác thì tịch thiên dạ thực sự mới chỉ 22 tuổi, biến hóa phía trên thiên lan lệnh, ý tứ rất đơn giản. Cái chữ kiểm tra kia đại biểu cho phép tham gia kiểm tra ngoại môn đệ tử, còn có số nhỏ phía dưới thì là tuổi tác của người tham gia khảo hạch. Cố Khinh Nghiên 62, Cố Vân 46, Trành Quang 42. Đương nhiên tuổi tác của các nàng có vẻ không nhỏ. Nếu là người bình thường thì đều đã qua tuổi trung niên Cố khinh yên thậm chí đã bước vào lão niên Thế nhưng tu sĩ thì lại không tính như vậy Tuổi của tu sĩ không phân chia theo số 5 Mà là dựa theo tỷ lệ tuổi thọ để phân chia Tể như thánh giả thọ nguyên 1.000 năm 20% tuổi thọ đầu tiên gọi là thiếu niên Từ 20% đến 40% ở giữa là thanh niên Từ 40% đến 60% là trung niên 60% trở lên mới dần dần bước vào thời kỳ lão niên Cô Kinh Yên 62 tuổi, cố Vân 46 tuổi Đối với ngàn năm thọ nguyên của các nàng mà nói Hiện tại các nàng vẫn trong thời kỳ thiếu niên 10% tỷ lệ sinh mệnh cũng chưa tới Đó cũng là lý do rất nhiều tu dị lão niên Sau khi đột phá thành thánh Ngay lập tức sẽ trở lại bộ ráng trung niên Giống như phản lão hoàn đồng Bởi sau khi đột phá Bọn họ sẽ có thêm ngàn năm thọ nguyên Tính theo tỷ lệ sinh mệnh Thì đã trở lại thời kỳ trung niên Có chút ý tứ Tình thiên dạ nhìn thiên lan lệnh trong tay mỉm cười. Thiên lan thần nữ ngã xuống nhiều năm như vậy, thế mà còn có thể hạ thấp xuống pháp tác tồn tại trên thế gian. Năng lực đúng là không thấp. Thần pháp tác cao thầm mặt chắc thế gian khó diệt. Dù là đã cách 10 vạn năm mà vẫn có thể phát sinh tác dụng như cũ, lực lượng vượt qua thời không. Cũng là vì sao tượng thần hơi hơi cảm ứng liền có thể biết được tuổi thọ của bọn hắn. Trương Thành Vinh và Vũ Ứng Hải quan sát Thiên La Lợi trong tay than nhẹ một tiếng. Tuổi thọ của bọn họ đã vượt qua hạn chế, không cho phép tham gia khảo hạch ngoại môn đệ tử. Bên trong di tích Thiên La có hai cơ duyên lớn nhất, một cái là leo thang trời dọc theo thế giới thiên thể, một mực đi lên, một cái khác chính là đệ tử sông quan. Sông đệ tử quan có cơ hội đạt được bảo vật, so với leo lên thang trời thì cơ hội nhiều gấp trăm lần trở lên. Leo thang trời không nhất định có thể có được cơ duyên, thế nhưng sông đệ tử quan thì có thể vượt qua thì trăm sẽ được phần thưởng phong phú. Thế nhưng chỉ có tu sĩ dưới 100 tuổi mới có tư cách sông đệ tử quan. Chủ nhân, sông đệ tử quan với chúng ta đã vô duyên, thuộc hại hy vọng có thể một mình lên đường, leo thang trời tìm kiếm một phèn cơ duyên tạo hóa. Hòa nhất nhiên hơi không người nói, nếu như chủ nhân đi sông đệ tử quan, bọn hắn tiếp tục lưu lại quảng trường truyền công, đã thấy không còn ý nghĩa. Chẳng thà xông vào thế giới thang trời thần bí kia một lần Nói không chừng sẽ có cơ duyên khác xuất hiện Được, các ngươi đi đi Tịch thiền dạ khẽ gật đầu Một số tu sĩ cả đời Chỉ có thể tới gì tích thiền làn một lần Đúng là nên đi ra ngoài Leo thang trời một lần hoa nhất nhiên và Trương Thành Vinh nghe vậy Lập tức cảm kích khoa mình hành lễ Sau đó dậm chân đi về một bên khác Của quảng trường truyền công Bên kia có một chiếc cổng trời Đúng là được đi lên thế giới thang trời Cố khình yên cũng là không níu giữ vuông hải bên người phần phó hắn đi sông sáo Bởi vì sông đệ tử quan hung hiểm khó khăn vô cùng Nàng cũng không biết lúc nào mình mới có thể đi ra Rất nhanh đội ngũ 7 người chỉ còn lại 4 Sông đệ tử quan có chỗ tốt gì? Tịch thiên dạ vút vuốt thiên lan lệnh trong tay thản nhiên nói Nếu chỉ là học tập một chút ít thánh đạo cao thầm Thì hắn không có hứng thú Sông đệ tử quan dĩ nhiên là có nhiều chỗ tốt Hơn nữa còn là nhiều không kẻ xiết Cố khỉnh yên trịnh trọng nói Tịch thiền dạ, ngươi đừng xem thường thiên lan thần tông Đã từng là thần tông Cơ duyên mà thiên lan thần tông lưu lại Tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi Hơn nữa, mỗi người đều chỉ có một cơ hội Sông đệ tử quan Ngươi nhất định phải quý trọng Nàng đã nhìn ra được vẻ lỡ đẩy Trong mắt tịch thiên dạ Bên trong thiên lan thần tông Bà có tâm tính như thế Tuyệt đối là điều không nên Hả? Vậy thì ngươi thử nói một câu Tịch thiền dạ đầy hứng thú lên tiếng Thiên Lan Thần Tông đệ tử quan chia làm ngoại môn đệ tử quan, nội môn đệ tử quan, chân truyền đệ tử quan, cùng thần truyền đệ tử quan. Cố khinh yên từ từ đáp, đệ tử quan khác nhau, cơ duyên tạo hóa lấy được cũng không giống nhau. Càng ở sau lấy được chỗ tốt càng nhiều, tỷ như nội môn đệ tử quan. Truyền thuyết chỉ có thiên tài ngàn năm mới có tư cách vượt quan. Trong lịch sử Nam An Đại Lục, người có thể trở thành nội môn đệ tử của Thiên Lan Thần Tông thì gần nhất cũng khoảng 5.000 năm trước. Bởi vậy thấy rõ thiên lan thần tông đệ tử quan vô cùng khó khăn Đến mức xông qua chân truyền đệ tử quan cùng thần truyền đệ tử quan Cho tới bây giờ còn chưa từng xuất hiện trên đại lục cố khinh yên thản nhiên nói Thần tông chân truyền thiên phú nhất định phải là thiên tài ngàn năm có một Còn thần truyền thiên phú chỉ là thiên tài 5.000 năm, năm có một Thần tông chân truyền thiên phú nhất định phải là thiên tài Cổ vần vẻ mặt ngừng trọng bổ sung nói ra Thiên phú trong lời nàng không phải là xét thiên phú của thiên tài tại Nam Man Đại Lục, mà là thiên phú của nhân tộc thiên vực. Chỉ những người như vậy mới có tư cách trở thành thần tông chân truyền cùng thân truyền. Tịch thiên giả, đừng nói nội môn đệ tử quan, nếu như người có thể trở thành ngoại đệ tử của thiên lan thần tông, lại một đường xông qua ngoại môn đệ tử quan, ta dám cam đoan, người nhất định, có thể dễ dàng đột phá đến thánh cảnh. Cố khinh yên thản nhiên nói, Sau đại chiến Bách Thánh, Nàng và Cố Vân đều biết thật ra tịch thiền dạ vẫn chưa đột phá thành thánh. Chỉ vì thi triển bí thuật đặc thù mới có thể có sức chiến đấu đến như vậy. Thế nhưng lực lượng kia trùng quỳ vẫn chỉ là ngoại lực không thuộc về chính hắn. Chỉ có bản thân đột phá thành thánh mới có thể chần chính đứng giữa thiền địa À, trong mắt tịch thiền dạ lé lên một vẹt hứng thú. Trực tiếp dũng hắn đột phá đến Nguyên Anh Kỳ sợ là không có khả năng. Thế như thật sự ban thưởng bảo vật hiếm thấy giúp tu vị của hắn lại tăng lên mấy cấp độ thì đúng là vẫn còn có khả năng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi trở trở thành ngoại môn đệ tử. Ngươi bây giờ ngay cả ngoại môn đệ tử cũng không phải. Trông thấy những bia đá kia không? Mỗi tấm bia đá đều khắc một môn thánh thuật. Nhưng tương tự, mỗi một tấm bia đá cũng đại biểu cho một môn kiểm tra. Chỉ có thành công xông qua kiểm tra của bia đá mới có thể thực sự trở thành ngoại môn đệ tử. Mới có thể trần chính đi xông ngoại môn đệ tử quan. Cô Kinh Yên chỉ bia đá xung quanh quảng trường truyền công, khắp nơi đều là bia đá, phản phất như đang ở trong rừng đá. Tịch thiên dạ nghe vậy thì khẽ gật đầu, trực tiếp đến chỗ tấm bia đá gần hắn nhất. Bia đá trên quảng trường truyền công tự nhiên đã sớm bị tịch thiên dạ chú ý. Bên trong có môn đạo gì, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra. Cái gọi là bia đá kiểm tra, trong lòng đã có một chút hiểu rõ. Tịch thiên dạ lựa chọn bia đá trung tâm quảng trường chính là bia đá gần thiên Lan thần nữ nhất. Tấm bia đá kia không lớn nhưng lại rất dài, phảng phất như một thanh kiếm sắc đứng sừng sững trên quảng trường, mũi kiếm trực chỉ cửu thiên. Khi Tịch Thiện dạ đến trước tấm bia đá đã dẫn tới không ít sự chú ý của những người. Rất nhiều người tĩnh tu xung quanh đều dồn dập đưa mắt nhìn sang, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng nghi ngờ. A, thiếu niên kia lại là người phương nào, lại dám chọn một thánh thuật khó nhất Thiên Lan Thần Tông làm kiểm tra. Chắc lại là một vị tuyệt thế thiên kiêu trên đại lục, hơn nữa trước kia con từng tu luyện Thiền Lằn, Thiền Tâm kiếm thuật. Không biết ta đã gặp Thiên Kiêu đỉnh tiêm của các vực khắp đại lục, nhưng chưa từng gặp qua người này. Hắn không phải là người nổi danh, nếu không tại sao lại chẳng qua nhận ra, thế mà lại dám khiêu chiến Thiền Lằn, Thiền Tâm kiếm. Đơn giản là không biết tự lượng sức mình, đoán chừng lại là người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày, đúng là mơ tưởng quá xa vời. Rất nhiều người nhìn tịch thiền dạ có khiếp sợ, có ngoài ý muốn, khinh thường cùng chào phúng. Dường như tịch thiền dạ đi đến trước tấm bia đá kia chính là sự vô tình không cùng không nên. Về mặt cố khinh yên cũng là sững sờ, không ngờ tịch thiền dạ sẽ ngay tại chỗ lựa chọn một tấm bia đá làm kiểm tra. Là bia đá ở vị trí trung tâm nhất quảng trường truyền công, gần với thiền lan thần nữ nhất. Địa vị trong mấy vạn tấm bia đá cũng là cao nhất. Chúng đó đại biểu cho 108 thánh thuật trí cao nổi danh nhất Thiên Lan Thần Tông Trong lịch sử Nam An Đại Lục chưa từng có ai học được 108 thánh thuật trí cao của Thiên Lan Thần Tông Cho đến nay chúng nó vẫn yên lặn trong Thiên Lan Thần Tông Mặc dù thánh thuật không phải đế thuật trong truyền thuyết Nhưng cũng không phải là tầng thứ tối cao như thần thuật Thế nhưng 108 thánh thuật trí cao của Thiên Lan Thần Tông lại là cơ sở Là nên tảng chân chính của Thiên Lan Thần Tông Tu thành 108 thánh thuật trí cao của Thiên Lan Thần Tông Thường lai thậm chí có khả năng tu luyện thần thuật của Thiên Lan Là hắn Trong đám người vây xem có một thiếu nữ tay trắng đánh đàn Ngồi dưới tấm bia đá bạch ngọc Kinh ngạc nhìn qua tịch thiên dạ Tiểu thư Đây không phải là tịch thiên dạ sao Nhà hoàn thành y sau lưng thiếu nữ cũng chừng mắt nói Các nàng không phải ai khác Chính là hai chủ tớ Vân Tường Quân và Tiểu Thanh Từ Vân Thiên Cổ Quốc Không chỉ Vân Tường Quân và Tiểu Thanh Mấy người sớm tới thành Lô hề cũng được chứng kiến tịch thiên Dạn đại não cũng đều nhận ra hắn đương nhiên đa số mọi người cũng không nhận ra tịch Th thiên dạ sau khi thiên tích di Lán xuất hiện rất nhiều người đều đã rời khỏi nơi đây ấn tượng của tu sĩ vượt ngoại với tịch Thi Dạn chỉ dừng lại ở việc đại chiến ở quận phủ chỉ là rất nhiều người nhìn tịch Thiền dạng bằng ánh mắt xem thường một thiên tài của làn là Quốc mà thôi đương nhiên cũng không lọt vào mắt của bọn hắn hình như hắn gọi là tịch thiên Dạn thì phải Là một tên tiên thiên thánh mầm của làn làng quốc Một thanh niên đầu chọc đạm mạc nói Cái gì mà tiên thiên thánh mầm Không biết nên khóc hay cười Ở những tiểu quốc nhỏ như này Những tên hay rêu rào mới chuyển thuyết Chỉ là bọn tù sĩ tầng dưới Có kiến thức thiển cận mà thôi Trong mắt bản thiếu già Tương lai thành thánh thì tính là cái gì Trong năm vào cậu đại lục này Người được gọi là thiên tài ắt phải thành thánh Một thiếu niên bộ dạng công tử cà Ánh mắt đầy khinh thường nói Những tên gọi là tiên thiên thánh mầm kia Cũng chỉ thường thôi Chả là cái rắm gì Những thiên kiêu chi tử trần chính hiện đại lục Việc thành thánh đã không phải là mục tiêu của bọn hắn Mà mục tiêu của họ là trở thành thánh nhân gì Thánh nhân bình thường trên đại lục cũng không ít Có thể xưng vương xưng bá những nơi tầm thường Nhưng khi đến thánh địa trần chính Thì chẳng là cái quái gì Tịch thiền dạ có danh khí không nhỏ trên đại lục Bởi vì hắn là tiên thiên thánh mầm Đầu tiên từ trước đến nay Có hư danh được chủ định thành thánh Chỉ là mặc dù danh tiếng của hắn lớn nhưng những thiên kiêu chi tử chân chính trên đại lục vẫn luôn xem thường hắn. Ánh mắt của chúng nhìn các nàng đầy vẻ chế dĩa cùng khinh thường. Mặc dù hắn có chút danh tiếng trên đại lục nhưng đối với tầm nhìn của các nàng thì mãi mãi không bao giờ bước vào tầng lớp cao hơn của xã hội. Một thiên tài quốc gia thâm sần cung cốc lại dám sừng là tuyệt thế thiên tài mạnh nhất từ trước tới nay. Vạn cổ không một người nào bằng, quả thực không biết trời cao đất rộng. Hư danh thật mệt mỏi. Loại người cầu hư ra như tịch thiền dạ, hẳn là sống rất mệt mỏi. Tiểu Thành lắc đầu, nhìn sang những kẻ đang châm chọc khiêu khích kia bằng ánh mắt đáng thương. Được nâng lên quá cao nhưng không có bả lĩnh thật sự, thì sẽ trở thành trò cười của thiên hạ mà thôi. Thiên phố của tịch thiền dạ không kém, chỉ là đứng ở vị trí quá cao lại tự tin mù quáng, bị hư danh làm choáng váng cả đầu óc. Vân Tương Quân thản nhiên nói, 108 thánh thuật chí cao của Thiên Lan Thần Tông Dù lần này cũng không dám tùy tiện thử mà phải từ từ chuẩn bị Tịch thiền dạ vừa đến đã đi khiều chiến thường Lan thiền tầm kiếm thuật Dĩ nhiên là một hành vi vô cùng ngu xuẩn Tiểu thư Ta dám cam đoan tịch thiền dạ sẽ trở thành trò cười lớn nhất từ trước đến nay Sợ rằng hắn vừa mới tiến vào thường Lan Thiền tiền kiếm bia đã bị đá ra ngoài Tiểu thành chè miệng đôi mắt to chừng lớn Vân tiểu thư lắc đầu cũng không tiếp tục để tịch thiền dạ nữa Hơn nửa tháng trước nàng đã đến thế giới thiền thề Chỉ là lại không xông vào bia khảo hạch luôn mà phải chuẩn bị yên lặng tích xúc Có thể khiến cho đệ nhất thiên tài Vân Tương Quân của Vân Phượng Cổ Quốc phải cẩn thận từng ly từng tí Thì khảo hạch bia cũng như 108 thánh thuật chí cả của Thiên Lan Thần Tông kia Vô cùng bất phàm Trên thực tế nếu chọn khảo hạch bình thường Bằng vào năng lực của nàng tất nhiên đã khảo hạch thành công Đạt được quyền hạn đệ tử ngoại môn của Thiên Lan Thần Tông Nhưng niềm kiêu ngạo không cho phép nàng làm những khảo hạch phổ thông kia Nàng nhất định phải vượt qua được khảo hạch mạnh nhất để khẳng định chính mình Hiện tại những người còn đứng trên có 3 loại Một loại là những người giống tịch thiên dạ vậy Vừa mới được truyền tống xuống quảng trường Một loại khác là những người đang khảo hạch Hoặc là người vừa mới khảo hạch thất bại Loại thứ 3 là người như Vân Tương Quân Là tuyệt thế thiên tài Bọn hắn không dễ dàng xuất thủ mọi yên lặng tích xúc Để cảm ngộ ý cảnh của bia đá Vì ra tay là đánh thẳng vào điểm yếu nhất của Khảo Hạch. Trên quảng trường người chọn khảo hạch nào sẽ học được thánh thuật đó, nếu khảo hạch càng khó cũng có nghĩa là thánh thuật càng cao thâm, mà những thiên kiều đứng đầu đại lục kia hiển nhiên sẽ chướng mắt những bia đá thánh thuật bình thường. Cố Khinh Yên nhìn bóng lưng Tịch Thiên bước lên theo bản năng mở miệng muốn nói, nhưng nàng vừa bước lên một bước đã bị Cố Vân ngăn lại. Cố Khinh Yên nghi ngờ nhìn sang Cố Vân. Cái bia đá mà Tịch Thiên chọn là bia đá khó nhất trên quảng trường. Mà một khi khảo hạch thất bại liền tiền đường với việc không thể trở thành đệ tử ngoại môn của Thiên Lan Thần Tông Vậy thì những tạo hóa phía sau cũng chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa Như vậy cách làm ổn thỏa nhất chính là trước tiên lấy được thân phận đệ tử ngoại môn của Thiên Lan Thần Tông Rồi mới thách thức bản thân sau Nếu đổi lại là ta thì ta cũng chọn thánh thuật khó nhất trong 108 thánh thuật trí cao này Mà thiên phúc của tịch thiên dạ còn cao hơn cả hai chúng ta Cố vân thản nhiên nói đôi mắt ánh lên vẹn ngạo nghẽ nhạt nhạt Không làm thì thôi Đã làm là phải chọn cái tốt nhất Phải có ý chí không sợ trời không sợ đất Không quan tâm thành bại mà dũng cảm tiến lên Đây mới là ý chí của thiên tài Là tâm thái của cường giả trí cao khiêu chiến tất cả thì có vậy mới có thể hướng tới cấp độ cao hơn Nàng tịch thiên Dạ Cùng với cố khinh yên đều là người không chịu thua Há lại đi chọn một khảo hạch dễ dàng Cố khinh yên nghe vậy thì sững sờ Chầm mặc lại đôi chút Nhưng rất nhanh lại hừ một tiếng Thầm nhủ Cố Vân dẻo miệng Chỉ là nàng cũng không nói thì thêm Mà bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ Trong lòng cũng đã chấp nhận quan điểm của Cố Vân Kỳ thật tịch tiền dạ căn bản không có cái ý chí Thiền Kiều như Cố Vân nói Cũng không có ý chí gì mà không quan tâm thành bại Dũng cảm tiến lên Mà thật ra hắn chỉ tùy tiện tìm một tấm bia đá ở Vùng đó mà thôi Bởi vì với hắn thì tấm bia đá nào cũng không khác nhau mấy Đương nhiên ngoại nhân cũng sẽ chẳng hiểu được điều này Tịch Thiên Dạ đi đến trước Thiên Lan Thánh tầm kiếm bia, phóng xuất ra thần niệm chui vào trong bia đá. Sau một khắc, bia đá phát ra quang mang sáng chói. Đạo ánh sáng đó hóa thành một cái lồng phong bế trong phạm vi trăm trượng, triệt để giam Tịch Thiên Dạ lại. Tu sĩ đang tiến hành khảo hoạch sẽ không có bất cứ điều gì quấy nhiễu, cho dù là đại thánh đến đây cũng không thể phá hủy được vòng bảo hộ này. Tịch thiền Dạ nhắm mắt lại, sau khi cảm nhận xung quanh không có gì nguy hiểm mới phóng xuất ra toàn bộ thần niệm chui vào trong bia đá. Hắn lại dám, đúng là thứ không biết tự lượng sức mình. Trong khoảng thời gian 3 ba hơi thở, hắn nhất định sẽ bị đá ra. Không có nội tình tu luyện của tông môn kia, căn bản không có khả năng song qua khảo 108 thánh thuật chí cao. Hắn lại coi mình thành đệ nhất thiên tài từ trước đến nay của đại lục không bằng. Những người vây quanh đều nhiệt tích thiên hạ mắt chế giễu cùng khinh thường, bởi vì hắn khá đặc thù, nên khi hắn khảo hạch đã hấp dẫn không ít người xem. Một tên lại tự nhận để nhất thiên tài của đại lục Thì những thiên tài khác sao có thể tầm phục khẩu phục Kỳ thật không phải tất cả mọi người đều nhìn tịch thiên giả bằng ánh mắt khinh thường hoặc trao phúng Có một bộ phận người rất nhỏ lại nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy vẻ kinh sợ, e ngại cùng bàng hoàng Thậm chí còn không dám nhìn tịch thiên dạ bằng cách trắng trợn Bởi vì bọn hắn không có thiên làn lệnh nên phải dừng lại rất lâu ở lô hề quận thành Đến tận khi người thanh niên của huyền thù lâu này bán thiên làn lệnh mới có thể ra khỏi đó Không phải bọn hắn không biết cái gì bởi vì bọn họ đã chứng kiến một màn cực kỳ đáng sợ thiếuiền kia bằng sức một người giết sạch Bách thánh máu nhuộm đỏ cả trời đất giờ nhớ đến bọn hắn cũng phải run lên vì sợ trần như nhũn ra né tránh ánh mắt của Tịch Ththiền Dạ chỉ là những người được chứng kiến cảnh tịch Ththiền Dạ đổ sát Báh thánh lại không có thân phận địa vị gì nếu không cũng không đợi những tận bây giờ mới bước vào trong bọn hắn lại không dám nói ra bất kỳ công nào trước mặt đám Thiền tài đỉnh phong của đại Lục kia Mà phải yên lặng làm việc của mình Căn bản không dám đứng ra nói chuyện cho tịch thiên Dạ Bởi vì thân phận của bọn hắn quá hèn mọn Không thể một lúc đắc tội hai bên Chỉ cần nói một câu thôi Cũng có thể dẫn tới tai họa ngập trời Phần lớn mọi người đều khoanh tay nhìn tịch thiên dạ làm cho cười Trong lịch sử của đại lục Không phải chưa có ai vượt qua 108 bia đá chí cao của thiên lan thần tông Nhưng những người đã vượt qua đó Phần lớn đều là thiền kiều đứng đầu đại lục lúc bấy giờ Không phải thiên tài qua lời chuyển miệng mà là thiên tài có thực lực, được tất cả mọi người công nhận. Cho dù là những thiên tài đó, cũng trước khi khảo hạch thánh thuật trên 108 bia đá chí cao, cũng phải chuẩn bị cho thật tốt. Tỉ như thiên kiêu, vương khôn Long từ nhỏ đã tu luyện thiên đào, một trong 108 thánh thuật trí cao của thiên lan thần tông, phải bỏ công nghiên cứu mấy chục năm, cộng thêm sự ủng hộ của đoạn phong cốc mới có thể xông qua khảo hạch. Mà dù có chuẩn bị như thế, xác suất Vương Khôn Lang vượt qua khảo hạch cũng chỉ có 7 phần mà thôi. Ma tỷ như Vân tường Quân, thiên kiêu đứng đầu của Vân Phượng Cổ Quốc, từ nhỏ đã tu luyện cầm đạo, được đánh giá là người có cầm đạo đứng đầu đại lục. Được hôn đúc mấy chục năm mới có phần tự tin trong khảo hạch, Phượng Minh Thiền Âm Khúc của Thiên Lan Thần Tông. Kỹ thuật công pháp liên quan tới 108 thánh thuật trí cả của Thiên Lan Thần Tông cũng truyền thừa một chút ở Nam Man đại lục. Bởi vì đã trải qua mấy vạn năm tế nguyệt, chắc chắn sẽ có một số tuyệt đại thiền kiều vượt qua 100 những bìa đá này. Sau khi bọn hắn vượt qua dù nhiều hay ít thì cũng truyền thừa lại một chút thánh thuật trí cao. Mặc dù đều là bản không hoàn chỉnh chỉ có 1% thậm chí một phần ngàn của bản gốc, nhưng cũng sẽ có một chút lưu truyền ở trên đại lục. Thần khúc Trấn quốc của vân phượng cổ quốc kỳ thực chính là Phượng Minh Thiên Âm Khúc, 108 một trong 108 thánh thuật trí cao của Thiên Lan Thần Tông. Trong vân phượng cổ quốc, nữ nhân có địa vị cao hơn nam nhân, mà hoàng tộc của vân phượng cổ quốc vẫn do nữ nhân làm chủ. Bởi vì khúc phượng Minh thiền âm chỉ có nữ tử mới có thể tù luyện đến cảnh giới tối cao, mới phát huy ra được uy lực chính thức của nó. Mặc dù thánh khúc đó cũng không phải thánh thuật hoàn chỉnh của thiên lan thần tông, nhưng uy lực của nó vẫn kinh thiên động địa khiến cho nhiều người sợ hãi. Mỗi một đời truyền thừa của vân phượng cổ quốc đều phải đi vào thiên lan di tích, khiêu chiến bia đá chữa đựng phượng mình thiền âm khúc. Bởi vì sau khi khiêu chiến thành công sẽ nhận được một bộ phận truyền thừa của Phượng Minh Thiên Âm Khúc Mà điều kỳ quái chính là mỗi lần khiêu chiến thành công Truyền thừa đạt được cũng không giống nhau Mà từ trước đến nay đều nhận được những bộ phận khác biệt Chính vì vậy Vân Phượng Cổ Quốc là thế lực đỉnh phong của Đại Lục Nhưng lần nào cũng chờ Thiên Lan di Tích xuất hiện Là phái ra thiên tài mạnh nhất vào đây khảo hạch Dùng cách này để không ngừng hoàn thiện thánh thuật trí cao Mong đến một ngày có thể hoàn thiện nó Những thiên tài được phái đi này đều phải được tu luyện thánh thuật từ nhỏ, mà cũng chưa chắc đã có thể xông qua hào khách, huống chi là tịch thiên dạ không có một chút chuẩn bị nào mà xông vào, xác suất để hánh thành công gần như là không có. Công tôn vô quá, Phúc Hải Thánh quốc các ngươi đã hoàn thiện Thường Lan Tiên Tâm kiếm thuật được mấy thành rồi, nếu như cái tên này gọi là Tiên Mẩm kia mà xông qua được khảo hạch của Thiên Lan Tiên Tâm kiếm thuật, thì Phúc Hải Thánh quốc các ngươi sợ rằng không tiếc giá nào để lấy thánh thuật về tay đó tu sĩ có nốt ruồi ở mì tâm đây tà khí cười nhạt nói bên cạnh hắn có một thiếuện áo trắng đã khoanhần ngồi mì thành mùng Tú trên đùi đặt một thành thánh kiếm cổ kính tàn mát ra khí thức thần tánh xuất Trần vân Vương cổ quốc đã toàn bộ tâm lực và phường Minh thiền âm khúc thiên kiêu của mọi đời đều đến tấm bbiaa đá chứ đựng phượng mình thiên âm khúc còn cũng Hải Thánh Quốc lại đặt tâm ý trên thường làn Ththiền T kiếm thuật Đến bây giờ Phúc Hải Thánh Quốc đã ghi nhận được 24 vị thông qua được thường làn thiền tâm kiếm thuật. Mỗi người đều mang về một bộ phận truyền thừa của Thánh Thuật. Nên tạo nghệ thường làn thiền tâm kiếm thuật của bọn hắn để đến mức cao thầm mạt chắc. Gần như không ai có thể dò thám được. Hắn ừ, nằm mơ đi. Thiếu niên áo trắng tên công tên công tồn vô quá kia miễn cưỡng mở mắt. Liếc qua tịch thiền dạ một chút, ánh mắt bằng lãnh không có bất kỳ cảm xúc gì. Thiền niên khí tức âm ưu tà khí kiềm mỉm cười Cũng không nói thêm gì Mã ánh mắt nhìn về phía tịch thiền dạ lại có chút hiếu kỳ Nếu như tịch thiền dạ có thể xông qua khảo hạch Vậy thì rất hay đây Công tôn vô quá nhắm mắt lại Không có nhìn tịch thiền dạ nữa Một tên thổ dân tiểu quốc cũng dám ngấp nghé Thường làn thiền tầm kiếm thuật Quả thực không biết trời cao đất dày Tên của người nọ Hắn cũng mới nghe qua một vị trưởng bối nói qua Có vẻ như tên kia có cơ duyên gì đó trên người Chỉ là hắn chẳng có hứng thú gì cả Trên người của một tên thổ dân tiểu quốc lại có cơ duyên gì? Tạo hóa lớn hơn nữa lại có thể lớn hơn thế giới thiên thê ư? Việc quan trọng nhất đối với hắn bây giờ là thông qua khảo hạch của thường làn thiền tầm kiếm thuật Lại đạt được một bộ phận truyền thừa của thiền làn thiền tầm kiếm thuật Trở thành công thần vô thượng của thành quốc Được ghi tên vào sử sách Trừ việc đó ra không còn bất cứ việc gì quan trọng hơn nữa Thần niệm của tịch thiền dạ xuyên qua bia đá đi vào một không gian khác Chỉ thấy xung quanh có những tia sáng lờ mờ Hắn đang đứng trên một tế đàn khổng lồ. Nơi đây là không gian hồn niệm, Tịch Thiên Dạ bây giờ cũng không phải bản thể mà chỉ là một đạo niệm lực mà thôi. Hoàn nguyên người tiến vào Thiền Lan Thần Tông, vị trí của người bây giờ là nơi khảo hạch Thường Lan Tiên Tâm kiếm thuật. Nội dung khảo hạch lần này là ngộ tính, người sẽ có thời gian nửa canh giờ để lĩnh ngộ một đạo kiếm Thường Lan Tâm kiếm thuật. Nếu người có thể lĩnh ngộ ra một chút giá lồng thì có thể vượt qua, nếu có thể nhập môn thì là bính đẳng. Tiểu thành là ớt đẳng, đại thành là giáp đẳng. Chuẩn bị đi, lần nén nhang sao khảo hạch sẽ bắt đầu. Một thanh âm phiêu miểu vang lên trên bầu trời, rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa.